các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Không có cách nào, cô ấy là món ăn của tôi, bộ da ngọt ngào, giọng nói lại dễ nghe, nghe cô ấy làm đúng khiến cho người bác sĩ lô. Trước mình Quân hơi hơi đi cao tiếng nói, đến mắt rảnh nhỏ của anh khíp lại vô cùng đào hoa, nhưng khí tức giận cũng cực kỳ có uy nghiêm, lạnh lùng ngăn lại. Anh chưa bao giờ bình luận sau lưng phụ nữ, cũng chán ghét nghe được để tay cùng loại. Vâng vâng. Đến lúc này bác sĩ lô mới như tỉnh lại từ trong mộng, miệng xấu hổ Trong lòng nhị không được bắt đầu âm thầm bội phục bác sĩ Trúc Đây mới là phòng độ Cũng bởi vì như thế Nên bác sĩ Trúc mới có thể đấu hoan nghênh như vậy Không đâu địch nổi Dễ như chờ bàn tay Đài bác về đêm Thần khiến cho người ta chờ mong Buổi họp sớm kết thúc Một ngày khám bệnh bắt đầu Tiểu thư đưa vào giấy Ghi người đến đăng ký khám bệnh rất dài Muốn tan tầm đúng giờ là tuyệt đối không có khả năng Ngay cả cơm trưa cũng khó có thời gian ăn Nhưng chúc bình quân tinh thần phấn chấn chuyên nghiệp ý chí chiến đấu, bởi vì buổi tối đã sắp xếp lộ trình chơi đùa vui vẻ rồi, nên ban ngày làm việc nhất định phải đặc biệt chuyên tâm cũng cố gắng. Anh chính là học 7 năm ở học viện y như vậy, lại từng sống đời sống thường tập ma quỷ, say rượu còn có thể đi thi, học vòng thì liên tục lấy được trong nhiều năm. Thi xong thì chỉ cần chớp mắt nửa tiếng đồng hồ, buổi tối lại tiếp tục đi họp đêm hội họp, sách đọc không ít, nhưng chơi cũng tuyệt đối chơi không ít. Một đám bệnh nhân giống như cừu non lạc đường, Nhé mắt liền như nước chảy vào trong phòng khám Cái khám bệnh của chú Bình Quân Cũng không giống với các đồng nghiệp Vừa 30 giây thì đã qua loa khám xong một bệnh nhân Anh hỏi để chẩn bệnh vô cùng tỉ mỉ Giọng nói tào nhã hòa ái làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi Hơn nữa bên ngoài xuất chúng của anh Lại hấp dẫn càng nhiều câu non lạc đường Tuy rằng anh đối xử với hầu hết Những chú cừu non này đều bình đẳng Nhưng đến buổi chiều hôm nay Lại xuất hiện một người Làm anh vô cùng đau đầu Cũng không phải bệnh tính nghiêm trọng gì. Ngôn lại người tới là ra rất tốt Chỉ có trên gương mặt Có một hai hột muộn rất nhỏ Nếu không nhìn kỹ thì căn bản là không nhìn ra Có chuyện gì sao Dòng được quay lạnh nhạt Bắt buộc mắt mình không được nhìn về phía người đi cùng Đứng bên cạnh người đến khám bệnh Nhưng không nhìn cũng biết Người đi cùng kia đang mở to đôi mắt sáng Đánh giá khắp nơi bộ dáng tràn ngập tò mò Không được nhìn Có cái gì đáng nhìn chứ Chứ bình quân lầm bầm ở trong lòng Nhưng tia sáng thừa ở khóe mắt Thế mà lại vẫn lướt qua một thân tuyết trắng yêu điệu của cô Chỉ là lặng lặng ngồi ở bên cạnh thôi Cũng đã cực kỳ quấy nhiêu anh rồi Bác sĩ Một trên mặt người ta thật lâu hết Có hai hột nha Rất đáng ghét Làm sao bây giờ Cô nữ sinh đến xem bệnh buồn rầu nói Tình trạng của cô không nghiêm trọng Uống nhiều nước, bổ sung vitamin Làm việc cùng nghỉ ngơi điều độ là được Anh lại nhạt khép lại bệnh án Ngay cả tòa thuốc cũng không muốn kê trực tiếp bảo các cô có thể đi rồi nhưng mà anh ngày càng nhìn cũng chưa nhìn em liếc mắt một cái cô nữ sinh nhỏ giọng hơn rỗi khá nghị tôi không cần nhìn chỉ biết là cô nàng lạ phí tài nguyên chữa bệnh anh ngẩng đầu mắt nhìn vì bệnh nhân căn bản không có việc gì kia nơi này là trường dạy học của bệnh viện về sau mới tới phòng khám trần bệnh trước ý tứ là chuyện nhỏ như vậy cũng sẽ ra to hùng dữ như vậy bệnh nhân dồn nuôi nhỏ giọng nói thầm ánh mắt liếc hướng người đi cùng tuy rằng vẫn khắc chế nhưng trúc bình quân vẫn không nhịn được nhìn qua cùng đến xem bệnh chính là meo meo nổi tiếng kia cô ngồi nghiêm chỉnh ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một đôi mắt to chớp chớp chuyên chú nhìn trúc bình quân bị ánh mắt như vậy nhìn tim trúc bình quân đột nhiên nhảy lên một chút tựa như phản ứng lần đầu tiên khi nhìn thấy cô khi đó ở trong đám đông người dưới nền lờ mờ của một đêm trong tiếng nhạc đình tài nhức óc cô với đôi mắt trắng đen rõ ràng cũng là đơn thuần như vậy mà chuyên chú nhìn anh trầm trầm Giống như muốn nhìn thấu tất cả ngụy trang của anh, làm cho Trúc Bình Quân không hiểu vì sao lại khẩn trương lên. Cô gái nhỏ thanh lệ, giống như thiên sứ chủ động đi đến trước mặt anh, thẳng thắn đưa ra yêu cầu, muốn làm quen với anh. Trúc Bình Quân từng hoành hộp đêm nhiều năm, sao có thể dễ dàng thất thường như vậy? Anh lập tức từ trong chấn động mà thanh tỉnh lại, âm thầm khu vực địa phòng. Những cô gái nhỏ ngây ngô ở phía sau cô đều che miệng cười trùng, lại trần ngập chứa mong nhìn về phía bọn họ và lại khí chất cùng thái độ của cô Trúc Bình Quân dưới lẽ lòng nhanh chóng sư tư vài giây làm ra siêu đoạn hợp lý nếu cô ta không phải là đánh cuộc thua thì có lẽ chính là đang chơi trò mạo hiểm lớn muốn làm quen với tôi cô là người đó tên gọi là gì Trúc Bình Quân hơi nhau mắt ngầm mặt nghiêm túc đến giá cô gái nhỏ lớn mặt đang nhìn anh em tên là meo meo cô nhỏ giọng trả lời vậy còn anh quả nhiên ngay cả tên cũng thuận miệng bịa đặt Trước bình quân nở nụ cười, ý cười lạnh nhạt. Cô bé à, năm nay cô bao nhiêu tuổi, tốt nghiệp trung học chưa? Đã chê thế này, còn ở bên ngoài dạo chơi. Ngày mai sẽ không dậy nổi mà đến trường học được đâu, vẫn là nhanh về nhà đi. Nghe